Nhân sinh A, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Không đến cuối cùng, ngươi cũng không biết rốt cuộc theo đuổi cái gì. Tình yêu là một đoạn đoạn, đắm chìm say mê, tiện đà thoát ly, lại đắm chìm say mê, lại thoát ly. Lan lộ tới, lan lộ đi, giống như được đến, cũng giống như cái gì cũng chưa được đến. Khương Ánh nhắm mắt chờ chết là lúc, mới nghe được chính mình trong cơ thể một tiếng sâu kín thở dài. Ngươi, không cho chính mình cơ hội sao? Cái gì cơ hội? Xem ngươi tỉnh lại, lại lần nữa cướp đi ta hết thảy. Không, là cho hắn cơ hội. Hắn chờ ngươi, đợi rất nhiều rất nhiều năm. Khương ánh căn bản nghe không vào, nhưng mà ý trời triển khai ký ức bức họa cuộn tròn, đó là ngàn năm phía trước. Chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, có nghiêm trọng hậu hoạn công quyết. Chỉ có tu luyện nó, mới có thể cơ duyên cùng ngươi ở bên nhau, phải không? Đúng vậy. Ở hồ hoa sen biên, cười đến thiên chân vô tả ý trời nói. Bất quá ngươi sẽ quên. Ở bên nhau sau, cũng sẽ quên. Cuối cùng liền ta ngươi cũng sẽ quên. Có ngươi cũng không nhớ rõ, vậy ngươi còn muốn sao? Ta. Muốn. Sẽ thực vất vả Nga. Ân, Ta đã biết. Hàng triệt đợi nhiều ít năm, mới chuyển sang kiếp khác tới rồi Hàn già, hơn nữa lúc còn rất nhỏ bắt đầu tu luyện cửa này công quyết. hắn không biết chính mình vì cái gì muốn tu luyện cửa này công pháp. Nhưng vận mệnh chú định giống như bắt đầu rồi, liền không thể dừng. Nay một đường, hắn gặp rất nhiều người, xuân hy, Sở hạ, cây kim ngân, còn có không ít đối hắn ái mộ quá người, hắn đã trải qua một đoạn đoạn tình cảm, cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng chưa ở trong lòng lưu lại. Cũng chỉ là, cũng chỉ là nhìn Khương ánh tâm như nước lặng lui nhập ma hiểm giới thời điểm, hắn buột miệng tốt ra, kêu chính mình đều không biết cái gì ý nghĩa tên, buồn bã mất mát. tại chỗ bồi hồi từ trước ngươi không thấy rõ chính mình là ai không chịu cho hắn cơ hội hiện tại ngươi đã biết ngươi vẫn là không cho hắn cơ hội hắn đều không nhớ rõ ta nga sơn không tới theo ta ta không thể liền Sơn sao hắn là không nhớ rõ ngươi vậy ngươi cũng xác định hắn không yêu ngươi sao khương ánh đầy ngập lửa giận nháy mắt bị đuổi tản ra một nửa ta nếu hắn không yêu ngươi di tình biệt luyến ngươi lại phẫn nộ lại vứt bỏ toàn bộ thế giới không muộn. khương hoành tâm mãnh liệt dao động lên ở tiểu chiêu đem nàng hoàn toàn kéo vào ma hiểm giới phía trước nàng nhúc nhích một chút đứng ở hai cái thế giới đường danh giới xa xa nhìn về phía hàn triệt hàn triệt cũng nhìn đến nàng cơ hồ không có chần trở hắn nhào lên tới nước mắt rất một dọn ngươi nhớ rõ ta là ai lắc đầu biết tên của ta sao vẫn là lắc đầu Khương quánh khỏe miệng đang cười, chính là nước mắt lại không ngừng trào ra tới. Ta là ngươi xuân hạ thu đông, tam cơm một đêm, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hàm hồ ngôn ngữ, nói qua đi hàn cảnh ngọc nói qua lời thề. Hàn triệt hết thể không nhớ rõ, nhưng là hắn ôm Khương quánh, quen thuộc cảm giác giống như một màn này chờ mong quá rất nhiều năm. Thẳng đến rất nhiều năm sau, còn có người cảm thấy ngoài ý muốn, vì sao tử tử thần giới nguy cơ, đột nhiên liền giải quyết. Các đại môn phái chi gian phân tranh mặt ngoài bình thản, phía dưới lại trước nay không đỉnh quá. Mà lớn nhất thu hoạch, không gì hơn thiên thần giới khôi phục bình thường, không ít thiên thần giới di dân cuối cùng lựa chọn trở về, nơi đó phong cảnh cảnh sắc mê người, hơn nữa linh khí tràn đầy, thích hợp các tân nhân rèn luyện. Tím điện trở thành tân một thế hệ yêu vương, tiểu hắc cùng thuận gió ngốc tại Hàn Ý bên người, ở Hàn Ý cùng Hàn Trần hai cái yêu cầu hạ, Khương hoánh thích tím điện tự do. sửa đổi phía trước linh sùng khế ước. Đương nhiên, Hàn Ý cùng Hàn Trần hai huynh đệ, đừng tưởng rằng bọn họ huynh đệ cảm tình cỡ nào hảo, ba ngày hai đầu bùng nổ khắc khẩu. Khắc khẩu đấu tranh tiêu điểm đều vì một cái, ai là ca ca. Khương Ngoánh mới biết được, chính mình năm đó ở tử thần giới gặp được vây ma giếng ma đầu, chính là đoạ ma Hàn Triệt. Hàn Triệt đoạ ma lúc sau, là bị Xuân Hy thức tỉnh thiên ma hồn thể cứu, tiện đà hồi phục bình thường. Cho nên, Hắn chính là kia sinh mệnh chi nguyên ngọn nguồn. Hắn là Hàn Trần cùng Hàn Ý thân sinh phụ thân. Bất quá ngay cả Khương ánh cái này mẫu thân, cũng nói không rõ ai là ca ca, ai là đệ đệ. Dựa theo giống nhau lo di tuyến, Khương ánh lần đầu tiên từ tử, tử thần giới phản hồi, dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn được thụ tinh chứng, con rối Xuân Hy mang theo một bộ phận đi trước thiên thần giới, sau đó sử dụng kế sách sinh hạ Hàn Trần. Lúc sau Hàn Ý trải qua hiến tế nghi thức, đưa đến gia. Bình thường tới nói, hai huynh đệ trường ấu quan hệ là cái dạng này. Nhưng, hư thần giới cùng thiên thần giới, tử thần giới thời gian quan hệ không phải đối ứng. Con dối Xuân Hy dùng mấy chục năm mới làm hàn trần sinh ra, mà khi đó, bản thể Khương Ánh đã mang thai sinh con, chỉ tốn 10 tháng. Một cái vài thập niên, một cái 10 tháng, như thế nào so? Dựa theo loại này thời gian tới tính, khẳng định là hàn ý lớn tuổi A. Hai huynh đệ so đo cái không để yên, mặc dù Khương Ngoánh vội vàng sống lại Xuân Hạ thu đông mấy cái con rối, thường thường làm hai huynh đệ thay phiên đi gặp cứu cứu tiểu triều, bọn họ cũng muốn tranh một tranh, xảo một xảo. Ngẫu nhiên, bọn họ cũng sẽ đi khó xử một chút hàn triệt. Bất quá khôi phục sở hữu ký ức hàn triệt, tựa như một điều bí ẩn, chuyên môn nhớ người hắc lịch sử, đặc biệt là hai huynh đệ khi còn nhỏ. Số lần nhiều, hàn ý cùng hàn trần đều không rõ. Vì cái gì bọn họ phụ thân trước kia nhìn bình đạm phong tình, phảng phất cái gì đều không bỏ trong lòng bộ dáng, kết quả âm thầm nhớ rất nhiều bọn họ khiếu sự. Chẳng lẽ hắn đoán trước tới rồi hôm nay, trước tiên chuẩn bị tốt. Vô luận như thế nào, nay một nhà bốn người chuyện xưa, sợ là nói không xong rồi.